Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 621 máu tanh nơi mã ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Nói đi. Lâm Hiên nheo mắt lại vẻ mặt rửng rưng. Mã Thiên Minh thấy vậy, hai đầu gối gập lại quỳ xuống không dám giấu. Tiền bối, vãn bối gần đây tu hành thực là gặp phải bình cảnh, xin tiền. Bối chỉ điểm bến mê. Lâm Khiên à lên một tiếng rồi im lặng, Mã Thiên Minh cũng không mở. Miệng nói thêm nhưng trên mặt pha thiết khẩn cầu. Trong lòng thấp thỏm, tu vi của hắn đã đến chút cơ sơ kỳ đỉnh phong. Đừng xem khoảng cách tới trung kỳ chỉ là một bước ngắn, nhưng chình. Lệnh này chính là khác biệt một trời một vực. Dẫu sao đối phương cũng là tu sĩ ngưng đan hậu kỳ thân phận tôn sùng. có đại thần thông, chỉ cần chịu xuất thủ chuyện này chỉ là tiện tay. Mà thôi. Lâm Hiên bình thản nhìn sắc mặt hoảng hốt của Mã Đại thiếu, đưa tay vỗ. Túi trữ vật, một đạo bạch quang từ bên trong bay ra, là một viên đan. Dược cỡ hạt đậu. Tróng người. Mã Thiên Minh vội vàng nhận lấy nhưng lại lộ vẻ nghi hoặc cái này Lời còn chưa dứt, một cỗ hương vị ngọt ngào từ viên đan dược kia phiêu tán tới chui vào trong mũi, vẻ mặt Mã Thiên Minh tức thì trở nên vui mừng quá đỗi cái cái này là thượng phẩm trúc cơ đan. Không sai, tư chất của ngươi dù không tốt, nhưng có vật này tương trợ, đột phá vào trung kỳ hẳn không có vấn đề gì. Đa tạ tiền bối giúp đỡ. Mã Thiên Minh cúi người lại, thượng phẩm trúc cơ đan vượt xa khả năng. Bản thân có thể tiếp xúc truyền thuyết là có công hiệu nghịch thiên. Ngày sau tu vi của hắn sẽ đại tăng. Người này cực kỳ vui mừng lại không ngừng vuốt mông ngựa rồi mới thi. Lễ cáo từ. Thiếu gia, sao hôm nay hào phóng như vậy? Sau khi Mã Thiên Minh rời đi, tiếng cười như chuông bạc truyền vào. Tai Nguyệt Nhi đắt bay ra khỏi áo bào. Tiểu nha đầu nói bậy cái gì, chẳng lẽ trước đây ta là hạng người keo? Kiệt sao, lấy tiền tài của người thì thay người trừ họ. Đắc nhận lễ. Vật của đối phương tự nhiên phải xuất thủ tương trợ. Lâm Hiên có chút tức giận mở miệng. Nhưng ta cảm thấy trong âm thanh của ngươi rõ ràng có ý vui mừng kia, chỉ là một gốc nhân sâm vạn năm thôi mà. Nguyệt Nhi ngươi sai rồi, vật này không phải là nhân sâm. Lời của Lâm Hiên còn chưa xong chân mày đột nhiên nhướng lên. Sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống. Thiếu gia sao vậy? Cùng lúc đó ở một ngọn núi vô danh cách nơi này chừng mấy chục dặm. Ngọn núi này cao chừng trăm trượng linh khí dồi dào tương đối bằng. Phằng, phóng mắt nhìn một màu xanh um tươi tốt giữa những cây cổ thụ cao tận trời thấp thoáng không ít đỉnh đài lầu các, chính là tổng đàn của Mã gia. Kể từ khi dựa vào Lâm Hiên Thích lực của Mã gia bành trướng rất nhanh. Dù đệ tử gần đây phần lớn là cấp thấp, nhưng nhân khí phổ cận đã bắt đầu thịnh vượng. Trên núi mở ra không ít động phủ thô sơ thực dụng các tu sĩ đang tĩnh tọa ở bên trong. Vì để cao thực lực mà nỗ lực liệu mạng tu luyện. Mã hiện là một người trong đó, năm nay hắn đã gần ba mươi bắt đầu tu. Tiên tử lúc lên năm, hiện tại tu vi chỉ là linh động chung kỳ nhưng. Hắn cũng không nản lòng, chỉ cần bản thân nỗ lực một ngày nào đó sẽ. Trúc cơ thành công. Tiên đảo khó khăn tử lão quái nguyên anh kỳ trên cao cho đến thái. Điều linh động kỳ phía dưới, không kể tu vi cao thấp đều phải nỗ lực. Tu hành gần đây coi như thuận lợi, Mã Hiển Đát làm một vòng tuần hoàn. Đại Chu Thiên đang muốn nghỉ ngơi một chút, đột nhiên vẻ mặt cứng đờ. Hai cỗ linh áp đáng sợ từ trên trời phủ xuống. Đó là một loại cảm giác làm người ta kinh hãi, thân thể của hắn thầm. Chí không thể động đậy, dù là mã gia chủ cũng xa không bằng chẳng lẽ. Lại có tu sĩ ngưng đan kỳ tới đây. Vị Lý Trường lão kia rõ ràng khổ tu một mình sao lại có hai cỗ linh áp? Đáng sợ đến nơi đây. Trong lòng Mã Hiển nghi hoạt đồng thời còn có một cảm giác bất an, một đạo hồng quang đột nhiên từ bên ngoài vụt bay vào. Tốc độ cực nhanh hơn nữa cực kỳ chói mắt, hắn không kịp phản ứng đã cảm thấy sau ướt hơi lạnh, đầu đã rơi xuống đất. Mã Hiển không phải là trường hợp riêng Lúc này toàn bộ tổng đàn mã gia đang diễn ra một trận tinh phong huyết vũ, vô số tu sĩ cấp thấp chưa kịp hiểu điều gì đầu và thân đã chia lìa. Tại sảnh đường của mã gia, hiện lên thân ảnh của mã lão nhi với sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc này đứng trước mặt lão là một tu sĩ nho sinh, khoảng hơn 20 bộ dáng nhàn tản, nhưng trong mắt mã lão nhi lại muốn phát ra lửa. Mã gia ta cùng các hạ không oán không cử, vì sao ngươi lại hạ độc? Thổ, người này chính là một trong hai vị trưởng lão của Hạo Nhiên Tông. Chỉ thấy hắn cười nhạt hàm chứa hàn khí vô tận. Các hạ làm như vậy, chẳng lẽ không sợ gây nên chiến sự giữa hai đại? Thế lực trên toàn không đảo sao? Thanh niên Tú Tài vẫn im lìm không nói. Hắn giơ tay lên nhẹ nhàng điểm ra một chỉ, một đạo ánh sáng đỏ chói mắt từ tay áo hắn bay vút ra, khiến Mã lão nhi cực kỳ hoảng sợ, dù trong lòng lão phẫn nộ nhưng cũng biết đối phương có tu vi ngưng đan kỳ đỉnh phong tuyệt, không thể chống, lại hiện tại chỉ có đến sơn cốc kia cầu trợ Lý trưởng lão, nhưng đáng tiếc nước xa không cứu được lửa gần, mắt thấy Hồng mang đạo tới trước người, lão há miệng phun ra một tấm thuần bài muốn ngăn cản. Nhưng xoạt một tiếng nhẹ vang lên, thuần bài kia như đậu hũ bị chém, thành hai nửa. Đáng tiếc Mã lão nhi thân lại nhất ra chi chủ cũng không kịp chạy trốn, ngay cả thi thể cũng bị đối phương hóa thành tro. "Bội sư huynh, chúng ta làm thế này có điểm quá đáng chăng?" Ánh sáng trời Lõễ một tên trung niên tóc nho đã tới bên cạnh. Hừ, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Còn mã gia này cho, dù có xít được trưởng lão Ma U môn thì thân thể cũng sẽ bại lộ mang. Tới phiền toái cho tông phái, do đó trước tiên phải giết sạch những người này tránh đám cá tạp này trốn đi. Ô ô